Không biết độc này hắn luyện kiểu gì mà lại cấm rễ sâu đến vậy. Với tốc độ hồi phục của Thẩm Ly mà lâu như vậy vẫn còn, thật sự không dễ dàng. Thẩm Ly dạo một vòng quanh nhà, bất giác nghĩ đến nam nhân áo xanh quần trắng, phơi nắng nghỉ ngơi dưới giàn nho. Thật là nhàn nhã tự tại.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 Mấy đôi mắt trong suốt linh động Nhìn chầm chầm vào mặt nàng Đám cá chép này Đều biến thành trái con rồi Trong lúc nàng đang ngơ ngát Bỗng nghe một đứa trẻ cười thanh khách Đại tỷ tỷ Đến chơi với bọn ta sao Thẩm ly nghe tiếng nước lõm bẩm vô thức lắc đầu Nhưng đã có mấy bàn tay trắng mập Kéo lấy cánh tay nàng Tỷ tỷ đến chơi đi Giọng nói dòn dã Của bọn trẻ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 Tư thế khó coi, không có lời nào tả được. Khi nàng không dễ dàng gì, thò mũi ra khỏi mặt nước, chưa kịp hít hơi nào, thì một đứa trẻ hưng phấn, nhảy lên mặt nước, đật mình thành một con cá, đập thẩm ly xuống lại. Lòng thẩm ly bừng bừng lửa giận, chỉ muốn đốt một mồi lửa, đùng sôi hồ nước, nấu chín đám trẻ ranh này đi, để khi nàng lên bờ sẽ vớt hết ăn sạch. Nhưng không để nàng có cơ hội tung độc chiêu như vậy.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 Chỉ vào năm nhân áo trắng y quán chỉnh tỵ kia thở dốc. Hai lần, hai lần. Hành chỉ đương nhiên biết nàng, nói hai lần là gì. Hắn bật cười. Lần này ta không phải cố ý đâu. Hắn tiện tay bẻ một cành nho bước đến, vụt nhẹ vào cái mông trắng bóng của một đứa trẻ. Vào nhà hết cho ta. Hắn vừa gọi, đám trẻ ôm mông út ức, loạn choạng bước vào nhà. Hành chỉ nhìn thẩm ly sẽ giao phó cho cô. Thẩm Ly cứ vậy mà bị phơi dưới đất, không ai đếm xỉa. Một lúc sau, Thẩm Ly lấy lại sức, nàng nghe trong nhà truyền ra tiếng khóc lức nở, là trẻ con đang khóc. Thẩm Ly nghĩ vừa rồi, hành chỉ có bẻ một cành nho, không phải hắn đang đánh đám trẻ kia đó chứ? Ừ, phải đánh thật mạnh. Thẩm Ly nghĩ vậy, bước vào nhà.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 Trừ là khi ở hôn yến của nàng với Phất Dung Quân Sau đó sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa Da đầu đau nhói Thẩm Ly nhìn cá chép tinh sau lưng mình từ trong gương Cá chết tinh hoàn toàn không phát hiện Lúc chạy đầu cho Thẩm Ly đã làm đau nàng Vẫn vui vẻ chạy đầu như cũ Tóc vườn già thật đẹp Nó nói Nhưng quá thô quá thẳng rồi Chẳng giống tóc nữ nhân chút nào Thẩm Ly không đáp nó Đám cá chết tinh này vốn là người hầu ở Tây Uyển, theo lệnh hành chỉ đến hầu hạ nàng chỉ là càng hầu càng loạn. Bon, Thẩm Ly bỗng thấy lưng ướt đẫm. Một cá chết tinh dọn phòng đã đánh đổ chậu nước rửa mặt của Thẩm Ly. Nước tạc ướt hết lưng của Thẩm Ly và cá chết tinh đang chảy đầu cho nàng. Biết mình làm sai, nó hoang mang hoảng sợ nhìn Thẩm Ly. Người đang làm cái gì vậy hả?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 Không được ra nữa, nghe chưa? Đám các chích tình đều không lên tiếng nữa. Chị Dương cặp mắt ương ước nhìn Thẩm Ly. Thẩm Ly túm hết tóc, cột lại một cách đơn giản như thường ngày. nồng ngờ vừa quay đầu đã thấy hành chỉ khoác áo trắng đứng trước cửa phòng. Đôi mắt cong cong phản chiếu nắng sớm thật đẹp vô cùng. Mới sáng sớm mà đã ầm ỉ chuyện gì vậy? Thẩm Ly nhịn một bụng lửa giận đã mấy ngày.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 Thẩm Ly ho một tiếng rồi quay người đi. Nếu đã là lệnh của thiên quân thì không thể chậm trễ, đi mau đi. Ma giới, chướng khí nặng nề. Thẩm Ly quanh năm ở ma giới nên trên người khó tránh nhiễm chướng khí. Trước khi tham gia bách hoa yến phải vào tẩy tủy trì tắm rửa. Trước khi đến đây Thẩm Ly đã biết quy trình này. U Lan nhìn bóng Thẩm Ly bước đi rồi quay đầu nhìn hành chỉ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 Thẩm Ly dừng bước quay đầu nhìn nàng ta. Thần nữ có gì cứ nói thẳng. Ú Lan nghiêm mặt. Nhưng bất mãn cũng được, oán hận cũng đành. Mong vườn già và người ma giới biết chừng mực. Ánh mắt nàng ta trấn định nhìn Thẩm Ly. Tâm giới chỉ còn một vị thần này thôi. Không ai có thể gánh nổi cái giá nếu mất đi ngày ấy. Thẩm Ly bỗng nhớ đến hành chỉ nói trước đó. Nguyên nhân thanh dạ bị tước thần cách.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 cô cho ta biết có ít gì nói xong thẩm ly quay đầu rời đi để lại u lan đứng đó ánh mắt lạnh lùng chương 46 trong tẩy tuỷ trì tiên khí dày đặc nhưng đối với thẩm ly thì đây không phải là chỗ tốt lúc tiên khí nồng đậm rửa sạch chứng khí khắp người nàng cũng sẽ rút đi của nàng không ít ma khí Tắm rửa một canh giờ thôi đã khiến Tẩm Ly mệt mỏi như vừa đánh xong một trận lớn. Muốn khôi phục ma lực, e là phải chờ đến sau bách hoa yến rồi. thẩm Ly cười lạnh, nàng hiểu đây là hiệu quả mà đám tiên nhân của ma giới muốn rút đi ma khí của nàng, giảm thiểu uy lực của nàng. Đám tiên nhân đạo mạo này lúc nào cũng đề phòng cảnh giác với ma giới, cho dù ma giới đã thần phục như vậy rồi. Một tiếng bang cực lớn truyền từ ngoài tẩy tủy điện vào. Tiếp đó là tiếng giả thú gầm gừ như muốn chấn nát xà nhà. Thẩm liên ngạc nhiên nhíu mày. Thiên giới cũng có yêu thú sao? Nàng khoác y phục, cột tóc lại, mang tâm trạng xem tuồng đẩy cửa tẩy tủy điện bước ra. Trên đám tường vân trước cửa điện, một con sư tử trắng cực lớn như điên cuồng mà bổ nhào về phía U Lan. Tùy Tùng trong tẩy tủy điện tái mặt trắng phía trước U Lan, bảo vệ nàng ta chạy trốn tứ phía. Nhưng lúc này, sư tử trắng đã dồn U Lan đến góc tường, không còn chỗ trốn. Tùy Tùng kia bỗng lăn tròn dưới đất, lăn vòng qua chân con sư tử trốn thoát, chỉ để lại một mình U Lan đứng ở góc tường, trung trung đôi môi tái nhợt nhìn con sư tử. Sư tử trắng gầm lên, giương móng vỗ xuống U Lan. Thẩm Ly nhíu mày lắc người, hạ xuống trước mặt U Lan, đưa tay lên đỡ. Cánh tay nhỏ hơn con sư tử nhiều, nhưng lại chặn được bóng vuốt của nó. Chiều này tuy đỡ được, nhưng Thẩm Ly lại câu mày, chỉ thấy khí tức trong người bất ổn, lực đạo không đủ, không thể nào đánh bật con sư tử ra. Nàng biết nhất định là công hiệu của tẩy tủy trì. đang lúc dằn co với con sư tử, bỗng U Lan sâu nâng nói, không cần người của ma tộc cứu. Được. Thẩm Ly nghe vậy lập tức buông tay, móng vuốt sắc nhọn của sư tử trắng mang theo sắc khí đâm thẳng xuống mặt U Lan. U Lan không ngờ Thẩm Ly nói buông tay là buông thật, lập tức kinh hãi hít một hơi lạnh mà không còn một chút nhân khí. Nhưng trong lúc vuốt sắc sắp cào xuống má, nàng ta bỗng dừng lại. Chỉ nghe Thẩm Ly nói, muốn giữ được mặt thì xin ta đi. Dễ dàng cho thì không lấy, vậy phải đổi bằng giá khác thôi. Thẩm Ly nghĩ vậy. Âu làng gần như không dám quay đầu, hơi thở cuồn bạo của giả thú trên móng vuốt sắc nhọn kia khiến nàng ta sắp phát khóc. Một bàn tay mảnh mai khẽ chụp lấy vạt áo thẩm ly. Giọng Âu mang vài phần hoảng sợ, vài phần không cam. Nhưng càng nhiều hơn là sự yếu đuối của nữ nhân. Xin, xin cô đó. Thẩm ly bỗng như thỏa mãn được một cảm giác gì đó. Nàng tử đắc bật cười hét lên một tiếng, đẩy móng con sư tử ra, một tay ôm lé eo u lan, nhúng mình nhảy qua đầu con sư tử rơi xuống sau lưng nó. Thẩm Ly buông u lan ra, thấy nàng ta toàn thân mềm nhũng ngã ngồi xuống đất. Thẩm Ly nói, vốn định là cô có cầu xin, ta cũng không cứu cô, khổ nổi, cô theo ta vào tẩy tủy điện, xảy ra chuyện gì ở đây thì quá trùng hợp, chẳng qua ta không muốn để người khác nói ra nói vào thôi. U Lan vừa mới thoát một kiếp Nào còn tâm tư để ý đến những lời diễu cợt của Thẩm Ly Chỉ nhìn ra sau lưng Thẩm Ly Sắc mặt càng tái hơn Thẩm Ly liếc về phía sau Thấy con sư tử trắng kia Đã bổ nhào tới trước mặt hai người Hồ móng vuốt đến Thẩm Ly muốn tránh cũng không thành vấn đề Nhưng mang theo U Lan Thì lại là một gánh nặng Thẩm Ly nghĩ Con sư tử này cao nàng Cùng lắm là đau vài ngày Nhưng thần nữ này thì không chừng sẽ bị cào chết, không có thời gian cân nhắc. Thẩm ly ôm lấy U-lan, móng vuốt cào qua lưng nàng, máu thịt bay ra. U-lan hoảng sợ kêu la thất thanh. Trong đời, nàng ta chưa lúc nào thấy cảnh tượng này. Xong một đòn, vuốt thứ hai của con sư tử còn muốn đánh đến. Nhưng thẩm ly đã dùng khoảng thời gian ở giữa ôm lấy U-lan lăn dưới đất, thoát ra khỏi phạm vi công kích. Tay U Lan vô tình chạm vào lưng Thẩm Ly, sợ phải máu tươi, nàng ta run rẩy nói Cô không, không sao chứ Thẩm Ly không hề nhíu mày, vết thương ngoại da thôi Thẩm Ly thấy con sư tử trắng kia lại muốn nhào về phía này Lúc này nàng mới biết nó đã nhắm vào U Lan Mắt Thẩm Ly trầm đi, sau cô lại chọc giận nó U Lan chỉ ngơ ngát, nhìn bàn tay đầy máu tươi, tái mặt không đáp Thẩm Ly biết, sau khi mình ở tẩy tủy trì ra, nhất định không thể nào chọi thẳng với con sư tử này được. Nàng đấu với yêu thú nhiều năm, biết rõ tính tình của loài thú. Khi loài thú ý thức được mình không thể nào chiến thắng đối thủ, thì nó sẽ tự rút lui. Lần này, mục đích của nàng không phải là giết con sư tử mà ép nó phải lui. Chỉ cần hơn nó về mặt khí thế là được. Ú Lan ngồi sau lưng Thẩm Ly, bỗng cảm thấy không khí quanh người mình nóng lên. Nàng ta ngơ ngác, ngước đầu lên nhìn Thẩm Ly. Trong ánh sáng ngược, gương mặt nghiêng nghiêng của nữ nhân này oai phong đến mức gần như khiến người ta quên đi giới tính của nàng. Bỗng trong mắt Thẩm Ly lóe lên ánh sáng đỏ, không khí xung quanh lay động, U Lan dường như bỗng nghe thấy tiếng rít của Phụng hoàng, ánh sáng rực cả chân trời, khí nóng quanh người ngày càng nặng, sư tử trắng đối diện cũng không chịu yếu thế mà hung dữ gầm gừ. Không gian nhỏ bé bỗng trở thành vùng đất để hai kẻ tranh ngôi vương Tiên nhân xung quanh đã bị khí nóng cuồn cuộn đẩy đi xa, chỉ còn u lan đằng sau thẩm ly. Nàng ta thấy rõ ràng, sắc đỏ trong đáy mắt thẩm ly ngày càng đậm, thậm chí nhộn đỏ cả đôi mắt nàng. Lại một tiếng rít vang dội nữa, làn sóng nhiệt nóng bỗng kia dường như ngưng tụ thành một con phụng hoàng chói mắt, vừa rít gào vừa xông về phía con sư tử. Sư tử trắng vẫn đang không ngừng ngầm ngừ bỗng lui về phía sau một bước, phụng hoàng xoay trên đỉnh đầu nó như chuẩn bị mổ xuống bất cứ lúc nào. Sư tử trắng trốn trái trốn phải, cuối cùng rào một tiếng, thân hình bỗng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đống lông màu trắng cuộn mình trong mây trung cầm cập. Sắc khí lập tức được thu lại, thẩm ly tiến lên một bước, một bàn tay kéo tay áo nàng lại. Nàng quay đầu nhìn U Lan Đang cúi đầu nhỏ giọng nói Nguy nguy hiểm đừng đi Chờ thiên tướng đến rồi hãy xem Thẩm ly nhíu mày Thần nữ này cũng biết tri ân báo đáp lắm Nàng nắm tay thần nữ gỡ ra Không sao Thẩm ly quay đầu rời đi Nên không nhìn thấy U Lan ngẩng đầu nhìn bóng nàng Rồi lại sợ tay mình Thần sắc phức tạp một cách kỳ lạ Thẩm ly bước đến bên cạnh đốm lông trắng Cuối người xách nó lên Một con chó lông dài màu trắng, mở to đôi mắt đen lấy ưng ướt nhìn nàng. Cổ họng nghẹn ngào một cách đáng thương. Nàng không hề thương xót mà lắc nó, nói người là yêu nghiệt phương nào. Con chó lông dài càng rung dữ dội hơn. Phương gia, phương gia thủ hạ lưu tình. Một ông lão râu bạc cầm phất trần vội vàng từ xa chạy tới. Trước mặt thẩm ly hành lễ nói với nàng. Đây là thần thú họa đẩu do thần quân nuôi ở thiên ngoại thiên, không phải yêu vật đâu. Hành chỉ nuôi sao? Thẩm ly vứt con chó lông dài cho ông lão râu bạc ôm lấy. Thần quân của các người muốn làm phú hộ của thiên giới này sao? Sao cái gì cũng có phần hết vậy? Hả? Nghe giọng điệu của vương gia hình như đang trách móc rằng chuyện gì cũng là lỗi lầm của ta thì phải. Một câu nói xen vào. Tiên nhân xung quanh đều cuối người hành lễ. Hành chỉ nhẹ nhàng bước tới. Ông lão râu bạc vội đặt họa đổ xuống cuối người khấu vái. Tiểu tiên có tội. Hành chỉ dịu ông lão, ánh mắt rơi trên người thẩm ly, sóng mắt lay động. Bị thương rồi sao? Thẩm ly ôm tay bái. Nhờ phúc của thần quân chỉ bị thương ngoài da thôi. Ngón tay hành chỉ khẽ động, nhưng cuối cùng giống như đè nén được cảm xúc gì đó. Chỉ cuối người ôm hỏa đậu lên, xoa xoa đầu nó. Hỏa đẩu giống như vô cùng ức ức mà chà chà vào lòng bàn tay hắn. Hành chỉ nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Ông lão râu bạc đáp, tiểu tiền theo dặn dò của thần quân, được hỏa đẩu từ thiên ngoại thiên đến tây uyển. Nào ngờ đi đến đây, hỏa đẩu đột nhiên phát cuộn. Tiểu tiên có kéo thế nào cũng không được Khiến vương gia và lạc thiên thần nữ bị thương Thật là lỗi của tiểu tiên Lúc này Hành chỉ mới nhìn U Lan ở xa xa Im lặng một hồi Hoa đổ đột nhiên phát cuồng, Cũng không phải lỗi của ngài Ngài đưa vương gia về Tây Uyển Sau đó tìm y quan đến xem thử Hắn lắc người đi đến trước mặt U Lan Dìu nặng tay dậy Cô đi theo ta u lan sắc mặt sám quét gật đầu thẩm ly trở về tây uyển nhưng không chờ y quan của thiên giới đến nàng thật sự không dám tin người của thiên giới nữa mà tự mình băng bó vết thương thay y phục thấy ông lão râu bạc đang ở sân sau tìm dây thừng buộc hỏa đổ lại thẩm ly cản đừng buộc nữa ông lão hơi ngập ngừng nhưng nếu nó lại làm vương gia bị thương nữa lúc nó ngoan không buộc cũng được lúc nó không ngoan có buộc cũng vô ích bởi vậy khỏi lãng phí dây thần. Hơn nữa, Thẩm Ly không ngốc, họa đổ là thần thú, làm sao vô duyên vô cớ lại phát cuồng. Thấy hành chỉ hôm nay tìm riêng thần nữ đi nơi khác là Thẩm Ly biết, họa này nhất định là do U Lan gây ra. Nghĩ đến đây, Thẩm Ly lại thở dài, nặng mới đến thiên giới có mấy ngày thôi, đã bị nhiều công kích như vô tình cố ý đến vậy, thật đúng là bác tự không hợp với nơi này mà. Ông lão râu bạc, nghĩ nghỉ, rồi cũng không kiên trì, lấy dây buộc họa đậu lại nữa, mà lẫm bẩm Vậy cũng được, phương gia thích nó, thì chơi với nó đi, vốn dĩ thần quân cũng đem nó đến, để vương gia giết thời gian mà. Thẩm ly nghe xong, thân hình khẽ cứng lại, cuối cùng vẫn đẩy cửa, mà không biểu hiện trở về phòng mình. lúc gần lúc xa, tưởng vô tình, nhưng lại hữu ý, thẩm ly ngồi trong phòng cả nửa ngày, vẫn nghĩ không thông, Rốt cuộc, hành trị đối với mình là thế nào? Nàng cảm thấy mình giống như con chó lông dài kia, lúc nhớ đến thì treo đùa vài cái, giống như một thú vui để giết thời gian. Lúc chiều, cửa phòng bị gõ nhẹ vài cái, Thẩm Ly ra mở cửa, lại không thấy bóng ai, chỉ có cơm canh nóng hổi đặt trước cửa phòng. Thẩm Ly cũng không khách sáo, bưng luôn vào phòng ăn. Thủ nghệ của người này chẳng kém đi chút nào, chỉ là lại khiến Thẩm Ly không khỏi cảm khái, Vật vẫn như xưa, người đã chắn con. Lúc nàng thu dọn chén bát đặt ở cửa, bỗng thấy hành chỉ bước ra từ căn phòng đối diện. Đó không phải là phòng hắn, nhưng thẩm ly lại thường thấy hắn đi từ trong đó ra. Hai người đối mặt nhau. Thẩm ly chỉ gật đầu với hành chỉ, không nói lời nào để đóng cửa lại. Một câu cơm có hợp khẩu vị không? nghẹn lại trong cổ. Hành chỉ nhìn cửa phòng đóng chặt bật cười, vẻ mặt khổ não Cơm có hợp khẩu vị không Vết thương không sao chứ Nếu chán thì có thể chơi với hòa đậu Nó không làm cô bị thương nữa đâu Có nhiều lời như vậy Nhưng hắn không nên nói Đối phương cũng không cho hắn cơ hội nói Tiếng thoái lưỡng nan. Thì ra là cảm giác như vậy đó sao Đêm Thẩm ly lăn lộn không ngủ được Bèn ra ngoài đi dạo trong sân Trăng lại thiên giới rất tròn Rất sáng Chiếu rọi xuống căn phòng, một thứ ánh sáng chỉ thuộc về đêm đen. Thẩm Ly đưa mắt, nhìn vào căn phòng đối diện. Hình như có ánh sao lấp lánh, phát ra từ bên trong. Nàng biết đó là căn phòng hành chỉ thường đến, lòng bổng nảy sinh hiếu kỳ. Lẽ nào ở đây có kỳ trân dị bảo gì đó? Thẩm Ly liếc cửa phòng đóng chặt của hành chỉ, rón rén đi về phía căn phòng đối diện. Đẩy cửa bước vào, cẩn thận khép cửa lại. Thẩm Li quay đầu nhìn thấy một bức bình phong cực lớn, bên trên không có phong cảnh núi non, hoa cỏ, lá cây như bình thường mà là một bầu trời đêm thăm thẳm. Bên trên ánh sao lấp lánh giống như một màn trời, tinh hà lưu chuyển như một bức tranh động. Thẩm Li nhìn mà tặc lưỡi tán dương, cảm thấy chỗ này quả nhiên là dấu kỳ trân dị bảo. Nhưng khi nàng vòng qua bình phong lại kinh ngạc ngẩn người. Ở đây không phải là một căn phòng bình thường mà giống như một không gian khác được khai phá ra. Dưới chân không có đáy, trên đầu không có đỉnh. Thẩm Ly dường như đã bước vào trong bình phong băng nảy, tinh Hà Vân Hải giống như không phải ở trên thế gian này. Nhưng điều khiến Thẩm Ly kinh ngạc hơn là trên những ngôi sao lấp lánh kia dường như có khắc chữ gì nhỏ nhỏ. Nàng nhớ mắt nhìn kỹ, lòng càng ngạc nhiên hơn. Thần Quán Nguyệt, thần Lạc Tinh thần thành dạ. Ở đây là nơi thờ phụng linh vị của thần thượng cổ. Tốt nhất là đừng vào chỗ này." Giọng hành chỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến thẩm ly giật mình. Nàng trợn tròn mắt quay đầu nhìn hắn. Hành chỉ thấy biểu hiện thẩm ly sinh động như vậy cũng bật cười. Trước đó ta chưa từng nói với cô sao?